Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 32. Món quà sinh nhật năm đó anh tặng là một sợi dây chuyền, cô cất đâu rồi nhỉ? Hứa chị bình tĩnh lại, nín thở mở nó ra, đó là một cặp ly cà phê và đĩa lót. Cô từng nói với anh rằng không được tùy tiện tặng ly cho người khác giới mà chỉ những cặp đôi mới có thể tặng cho nhau. Anh biết cô rất để ý việc này mà vẫn mua Nhưng lại không tặng. Hứa chị ý nóng lòng muốn biết. Lúc đó anh biết em đang yêu thầm một người. Nhưng anh vẫn mua. Tức là không liên quan đến việc em thầm thương trộm nhớ ai. Tại sao cuối cùng anh lại không tặng cho em? Tưởng tư tầm nhìn cô không nói gì. Hứa chị ý chỉ đoán được một khả năng đó là... Anh hay nói với anh là... Anh ấy thích em phải không? Tưởng tầm khẽ gật đầu cười đam... Anh tưởng người em yêu thầm cũng là tế chính xâm. Em ghim tài khoản WeChat của cậu ta lên đầu. Lần về Bắc Kinh, em còn nhận cả ly của cậu ta. Anh từng hỏi cô rằng người cô yêu thầm có phải là người anh quen không? Cô nói tạm thời cô không muốn nói. Điều này làm anh càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân. Mặc dù biết bọn họ có ý với nhau, thế nhưng anh vẫn nảy sinh ý định giành lấy. Một ngày trước sinh nhật của cô, anh nhìn chiếc ly, tư tưởng đấu tranh kịch liệt cả hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh lại cất chiếc ly đi, không thể trở thành loại người mà bản thân mình căm ghét nhất được. Hư Trí ý dùng ngón tay siết chặt mép hộp. Giá như lúc đó em lớn hơn một chút, biết anh lâu hơn một chút thì tốt rồi. Ở tuổi 20 Cô hoàn toàn không dám dễ dàng tỏ tình với vị sếp mà mình mới quen chưa đầy 4 tháng. Anh biết anh hai tỏ tình với em khi nào? Cũng không lâu lắm, mới biết đầu năm nay thôi. Tế chính xâm trở về trụ sở chính của tập đoàn, không còn phụ trách thị trường nước ngoài nữa. Anh hỏi tế chính xâm một câu, sau này có định sống xa nhau hay không? Yêu xa rất vất vả, sau một thời gian dài, tình cảm không thể gắn bó được. Kết quả là, Tề Chính Sâm nói chị Ý đã từ chối cậu ta. Lúc đó anh mới biết, hóa ra Tề Chính Sâm đã tỏ tình từ lâu, hoãn từ khi chị ý tốt nghiệp đại học, kéo dài tới khi học thạc sĩ, tốt nghiệp thạc sĩ, kéo dài đến tận khi đi làm, cuối cùng cậu ta mới tỏ tình. Anh tưởng còn phải đợi đến khi chị ý ổn định công việc. Sau khi bị từ chối, Tề Chính Sâm vẫn chưa thoát ra được Nghiêm trọng đến mức cậu ta cần phải gặp bác sĩ tâm lý. Hơn nữa, Tề Chính Sâm cố chấp muốn hàn gắn mối quan hệ với Chi Ý, hy vọng có thể quay lại được thời điểm trước khi tỏ tình, nên cậu ta không kể chuyện tình cảm của mình với bất kỳ ai mãi cho đến khi anh hỏi. Quá trình xin học thạc sĩ của Chi Ý diễn ra suôn sẻ, cô và Tề Chính Sâm đều ở Boston. Việc đến trường đại học của Chi Ý để ăn cơm đã trở thành thói quen hàng ngày của Tề Chính Sâm. Giống hệt như một cặp đôi Tỏ tình hay không tỏ tình Hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc Họ quan tâm lẫn nhau Ai cũng khiến bản thân trở nên bận rộn Quyết định quay lại nhà họ lộ Để tranh đấu Lúc Trương ba anh rời xa trung tâm quyền lực Của nhà họ lộ Hơn 20 năm qua Các ngành công nghiệp trọng tâm Đều do các bác nắm giữ Giờ đây lại xuất hiện thêm một kẻ tham vọng Là Thẩm Thanh Phong Anh muốn quay trở lại trung tâm quyền lực Quả là khó như lên trời Cần phải bày binh bố trận Từng bước một Lên kế hoạch 6 năm Đặc biệt là 2 năm gần đây Sức lực và sự tập trung của anh Gần như hoàn toàn dồn vào nhà họ lộ Anh thường xuyên ở London và Hồng Kông Nhìn lại những năm qua Tưởng chừng như tỉnh táo Lo toàn sự nghiệp Nhất quyết không yêu không cưới Nhưng thực ra lại sống mơ mơ màng màng Không có mục đích vậy Nhiều năm lăn lộn trong thương trường khiến anh dần trở nên trai sạn, quên mất bản thân cũng từng rung động, từng ghen tuông vì một người. Phải đến khi chi ý tỏ tình với anh, những cảm xúc vốn đã trở nên bối rối vì sự kìm nén, vì thời gian và khoảng cách mới dần dần quay trở lại. Khi anh thích cô, anh mới chỉ 26 tuổi. Cách đây quá lâu, giữa bọn họ còn có tề chính xâm đang chìm trong đau khổ. Những năm qua, anh và cô chỉ nói chuyện công việc Nắm rõ mọi tình hình công việc của nhau Nhưng trong đời tư lại trở nên xa lạ Hôm nay trong quán cà phê, cô đá vào chân anh Mọi thứ trở nên sống động lên Hứa chị ý cầm ly cà phê, hồi lâu không lên tiếng từng tư tầm xoa nhẹ tóc cô trước khi cô lên lầu Em đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn phải bắt chuyến bay Cô sao còn có thể ngủ được chứ? Hứa chị ý nhận lấy ly cà phê, đặt nó vào tủ trà của riêng mình. Cô đứng trước tủ trà hơn 10 phút, lặng lặng nhìn cặp ly đĩa kia, nhưng trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng. Trở về phòng, cô ngồi trên sofa một lúc lâu, hai tay sơ lên tùy ý buộc mái tóc dài thành một búi tóc lỏng thỏng sau gáy. Lúc chuẩn bị đi tắm cô mới sức nhớ, mình đã nhận quà nhưng chưa nói lời cảm ơn tưởng tư tầm. Cô tìm điện thoại khắp nơi, nhưng trong phòng ngủ thì không thấy nó đâu. Cô ngẫm nghĩ, hình như nó ở bàn trà trong phòng khách. Hứa chị ý xuống cầu thang tìm điện thoại. Đi được một nửa thì nghe thấy tiếng động trên cầu thang xoắn ốc. Cô đột ngột quay lại. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ở trên. Từ góc độ này, bọn họ có thể nhìn thấy nhau. Anh vẫn mặc bộ quần áo ban chiều, cũng giống như cô, anh vẫn chưa tắm. tưởng tư tầm nói anh đi lấy chai nước lạnh. hứa chị gật đầu đam. điện thoại của em không biết đặt ở đâu rồi, để em xuống tìm xem. khi nói chuyện, cô bám vào thành lan can kim loại dày và nặng của cầu thang, vô thức đi lùi xuống một bậc. từ tư tầm nhìn người phụ nữ cách anh một tầng lầu, mái tóc búi lên khá lỏng lẻo, vài sợi tóc còn vương ở bên tay. cầu thang trong biệt thự được thiết kế theo sở thích của cô là loại cầu thang xoắn ốc kiểu pháp, quấn quanh từ tầng 3 xuống. Nhiều đèn chùm pha lê lấp lánh cổ điển hình chân nến được treo ngẫu hứng trên cầu thang. Lúc này hứa chị ý đang đứng dưới chiếc đèn chùm pha lê, đèn chân nến cổ điển bừng sáng. Những tù rua pha lê lấp lánh xem tầng lớp lấp lánh rực rỡ vô cùng sang trọng. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lục, cả người được bao quanh bởi sáng và tối, xinh đẹp đến mức không chân thật. Tường tư tầm nhắc nhở cô, đừng đi lùi, coi chừng bị hụt chân. Chị ý Vì sao em không nhìn về phía trước? Vì tôi đi lùi nên không thể nhìn về phía trước được Khi đó anh không biết người cô thích chính là anh Nên luôn khuyên cô đừng theo đuổi nữa Hãy nhìn về phía trước Cả hai người đều chìm trong hồi ức Nhưng rất nhanh đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ Tưởng tư tầm nói với cô Chờ anh đi cùng Hứa chị ý tưởng anh có chuyện muốn nói với cô Nên cô quay người dựa vào lan can cầu thang đợi anh Nhìn người đàn ông bước từng bước đến gần, cô hỏi anh, "Anh muốn nói gì với em?" "Không có gì." Hóa ra, anh chỉ muốn cô chờ anh cùng xuống cầu thang. Khi hai người sắp đi song song, Hứa Tri bước xuống bậc thang trước một bước, đi trước anh. Bỗng nhiên cô nhớ ra, mình đã buộc tóc lên, tấm lưng trần để lộ ra một mảng lớn. Cô thấy mất tự nhiên mấy giây, rất nhanh sau đó, điệu bộ lại trở lại bình thường. Tới tầng 1 anh vào bếp lấy nước, cô đến phòng khách để tìm điện thoại. Trên bàn trà không có điện thoại, hứa chị ý đi đến tủ trà tìm, thì thấy điện thoại đang nằm trên đó, cô cầm lên rồi quay trở lại. Tưởng tư tầm cầm chai nước soda đã uống một rửa trên tay, đứng ở đầu cầu thang chờ cô, nhìn cô bước từng bước đi về phía mình. Hứa chị ý về phòng nhưng cảm thấy không buồn ngủ, sáng hôm sau lại vội vã đến sân bay với cuồng thâm dưới mắt. Tới đại sảnh sân bay, ánh mắt từ khắp nơi nhìn chằm chằm vào cô Nhưng cô chỉ mãi nói về tiến độ hạng mục với từ tư tầm Cũng không chú ý đến người khác Xếp thẩm, thư ký gọi Thẩm Thanh Phong rời mắt đi, đeo kính dâm lên sống mũi Một tiếng rưỡi nữa, bà ta lên chuyến bay đến London Trung hợp gặp từ tư tầm và hứa chi ý tại sân bay Vài năm nay, bà ta không hề gặp mặt trực tiếp hứa chi ý Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy người thật ở cự ly gần như vậy. Khí chất của hứa chi ý, quả thần, giống hệt như Hà Nghi An. Năm ấy, người duy nhất mà bà ta cảm thấy có nhan sắc, có thể sánh ngang với mình, chỉ có Hà Nghi An. Vừa rồi bà ta nhìn kỹ hứa chi ý, đúng là che già măng mọc. Tưởng Nguyệt Như cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng khí chất của đại tiểu thư nhà họ tưởng quá mạnh, làm lu mờ vẻ ngoài của bà ấy thẩm Thanh Phong quay sang hỏi thư ký Cô cảm giác mối quan hệ giữa tưởng tư tầm và hứa chi ý là gì? Thư ký quay đầu lại, nhìn hai người đi ở đằng xa Họ cách nhau một khoảng cách thích hợp Không có bất cứ động tác thân mật nào, cô đam Không phải mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn là cấp trên cấp dưới sao? Nếu như có điểm đặc biệt thì chính là ba mẹ hai nhà rất gần gũi Mối quan hệ của hai người họ đương nhiên sẽ thân thiết hơn cấp trên cấp dưới đơn thuần. Thẩm thanh phong đam. Chắc là thế. Rồi hai người tiến vào khu vực kiểm tra. Trên máy bay, hứa chi ý mở laptop ra, ngồi xuống đối diện tưởng tư tầm. Xếp tưởng. Tưởng tư tầm cười cắt ngang cô. Em nghiện báo cáo công việc rồi à? Vậy thì sẽ nói chuyện gì chứ? Chỉ khi nói về công việc thì họ mới có vô số chuyện để nói. Ngoài công việc, hai người gần như không có bất kỳ giao thiệp riêng nào trong những năm qua, trừ khi là vào sinh nhật của cô hoặc là trong các bữa tiệc nhà cô. Còn lại, rất khó có thể gặp được anh. Món quà sinh nhật mà anh tặng cho cô lúc nào cũng là trang sức, chỉ có một chữ đắt. Mỗi lần gia đình có tiệc, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chính là việc anh không muốn kết hôn, không có hứng thú với chuyện yêu đương hay là hôn nhân. Dù ai khuyên nhủ, cũng vô ích. Bác Lộ còn đích thân tìm ba cô để kể khổ rằng chẳng ai có thể làm gì được anh cả. Nếu không nói đến chuyện công việc, cô sẽ rơi vào tình huống giống như lúc cô mới về nhà sáu năm trước. Mỗi lần gọi điện cho hàng ghi An là một bên hỏi, một bên đáp, vừa khô khan lại vừa xấu hổ. Tưởng tư tầm không cho phép giải thích, đóng nắp laptop của cô lại nói Em không buồn ngủ à? Hứa chị đáp nếu không nói chuyện công việc thì sẽ bị buồn ngủ em đi ngủ đi tưởng tư tầm cài điện thoại ở chế độ im lặng anh cũng ngủ một lát anh chỉ vào ghế sofa phía sau cabin anh ngủ ở đó em đến phòng nghỉ đi tiếp viên bắt đầu kéo rèm che cửa sổ xuống hầu hết đèn trong cabin đều tắt hơi chị ý ôm laptop đứng dậy giường sofa đã bị anh chiếm cô chỉ có thể đi đến phòng nghỉ ở đằng sau cửa phòng nghỉ đóng lại Vệ sĩ báo cáo với tưởng tư tầm rằng anh ta nhìn thấy thẩm thanh phong ở sân bay. Đối phương nhìn anh và hứa chi ý một hồi lâu. Tưởng tư tầm đam. Trước mắt, cứ kệ bà ta. Gần đây bà ta có hẹn với hứa ngưng vi không? Vệ sĩ đam. Hai tuần trước có hẹn, nhưng gần đây thì không? Tưởng tư tầm gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Mấy năm nay, thẩm thanh phong đã dùng đủ mọi thủ đoạn để chinh phục trái tim của bác cả âm thầm chuyển lợi ích về công ty công nghệ Kiwi của mình. Nhưng đàn ông nhà họ lộ làm sao có thể trung thủy lâu dài? Hiện giờ bà ta đang tìm mọi cách để vào hội đồng quản trị trước khi bác cả hoàn toàn thay lòng đổi dạ. Đèn trong cabin đều đã tắt, hứa chi ý không cần dùng đến bịt mắt đã mang theo bên người, xung quanh đều tối om, tất cả ga trải giường đều đổi mới, nhưng vẫn thoang thoảng hương gỗ tuyết tùng lành lạnh như cũ có mùi giống như mùi hương trên cơ thể anh mấy năm nay không phải cô không ngồi máy bay của anh nhưng toàn là đi công tác và có các đồng nghiệp khác đi cùng cô và anh hiếm khi ngồi cùng nhau thậm chí có lúc cả hành trình còn không thể nói với nhau vài câu điểm khác biệt duy nhất giữa cô và các đồng nghiệp khác là tiếp viên hàng không sẽ nấu riêng cà phê ý cho cô bỏ thêm nửa gói đường luna cười nói cú uống cà phê của cô rất độc đáo Nếu thích đắng, thì tại sao lại thêm đường? Mỗi lần trên máy bay, anh đều dùng chiếc ly cà phê có màu tím khoai môn mà anh tự chọn khi họ đi công tác ở Boston. Chiếc kế bình thường chẳng có gì nổi bật, không biết tại sao anh lại thích nó. Hứa trị ý chợt nhớ ra, điện thoại của mình còn chưa tắt tiếng. Cô mò mẫm dưới gối hồi lâu mới tìm được điện thoại. Hiếm khi được nghỉ phép và ngủ bồ, cô cài điện thoại về chế độ im lặng. Từ 20 đến 26 tuổi, tự như một giấc mộng. Quá mệt mỏi, còn chưa kịp suy nghĩ lung tung gì, cô đã nằm ngủ say. Lúc mở mắt ra lần nữa, đã là đêm khuya. Hứa chi ý mở tấm che cửa sổ máy bay nhìn xuống. Không biết đang đi qua con đường lớn của thành phố nào, đèn đúc rực rỡ như giải lụa vàng trải dài tít tắp. Cô tỉnh dậy ngắm nhìn cảnh đêm, rồi xuống giường, đến chỗ vali tìm quần áo. Trên máy bay không nên mặc quá trang trọng, Hơn nữa ngồi lâu cũng không thoải mái lắm Cô chọn một chiếc váy dài màu đen Hai dây theo hoa cườm có màu hồng phấn Những bông hoa hồng phấn lớn Xung sinh đầy sức sống Cô chải lại tóc Khuôn mặt không trang điểm Xăm soi trước gương Đây là một chiếc váy hai dây dài rộng rãi thoải mái Thích hợp mặc trên máy bay Hứa chi ý cầm điện thoại đi ra ngoài Cảm thấy đói bụng Cô đi đến trước cabin tìm đồ ăn Tiện tay tắt chế độ im lặng Ba tiếng trước Thương Uẩn gửi tin nhắn cho cô Khi nào rảnh đến ăn bữa cơm? Cô trả lời Tôi đang nghỉ phép Xếp thương có gì phân phó? Thương Uẩn nhanh chóng đáp lại Không dám phân phó Mà là cùng nhau kiếm tiền Chắc cô sẽ hứng thú đấy Hứa chị đam Vậy đợi tôi trở về rồi hẹn anh Khi nào cô về? Cái này phải hỏi xếp tôi Tôi và xếp cô trời sinh bát tự không hợp Cô về gặp tôi sớm một chút xếp hứa chuyện làm ăn không chờ đợi ai quay lại rồi nói hứa chỉ cất điện thoại rồi đi về phía trước cabin lúc này tưởng Tư Tầm cũng đã thức dậy anh thay sang một bộ vest đen có sọc mờ sau khi xuống máy bay anh có một cuộc đàm phán sau đó sẽ dành toàn bộ thời gian để ở bên cô nghe thấy tiếng bước chân tưởng Tư Tầm quay lại ánh mắt dán chặt vào trước váy hai dây đính cửa của cô Cuối cùng, anh cũng có thể thoải mái, rỗng rạc mở miệng nói Váy này đẹp lắm. Hứa chị ý ngồi xuống bên cạnh anh, giả vờ bình tĩnh đam. Cảm ơn. Tưởng tư tầm lật qua một trang thông tin hạng mục nói Sau khi đàm phán xong, anh sẽ đổi quần áo để hợp với em. Hứa chị ý liếc nhìn chiếc áo sơ mi bên trong bộ vest của anh. Anh rất ít khi mặc áo sơ mi trắng, trong sự trưởng thành, điềm tĩnh, toát ra cảm giác cấm dục chị ý, ừ. tưởng tư tầm nhìn cô nói tiêm kim quy chăn của anh lên đầu chưa? hứa chị ý không lên tiếng lấy điện thoại ra bắt đầu cài đặt tưởng tư tầm lại nói chỉ kim một mình anh lên trên đầu thôi hứa chị ý đưa mắt sang nhìn anh vài giây tưởng tư tầm nhìn cô lại nói không được có người nào khác hứa chị ý nhìn khung thoại của thầy chính sâm ở trên cùng trong điện thoại của mình Từ khi cô có WeChat, anh hai là người duy nhất được Kim lên đầu. Cô đổi tên ghi chú cho anh hai, xếp anh ấy lên đầu danh sách liên lạc rồi vào phần chat xóa Kim lên trên cùng. Giao diện phần chat, bỗng dưng không tìm thấy avatar của anh ấy, lòng cô cũng thoáng chốc hụt hẫng. Ngày lúc cô bị quá khứ điếu chân, một bóng đen nghiêng người che trước mặt cô. Lúc hứa chi ý nhận ra người đàn ông định làm gì, thì anh đã giữ lấy vai cô, áp đôi môi xuống. Không cảnh trước mắt dường như trở nên tối sầm lại trong hai giây, hơi thở bị tước đoạt, không biết mình đang ở nơi nào. Hai giây đó là đôi môi ấm áp của anh chạm vào môi cô. Khi đôi môi của người đàn ông rời đi, đồng thời anh rút lấy chiếc điện thoại trong tay cô, xếp chồng lên chiếc điện thoại màu đen của anh. Nụ hôn có hương vị gì, hứa chi ý hoàn toàn không biết. Trên chóp mũi cô còn lưu lại Hơi ấm từ gương mặt anh Tưởng tư tầm hỏi cô Uống cà phê không em Hứa chi ý như vừa mới hoàn hồn lại Cô đam cho em một ly Rồi lại dặn thêm Không cần đường Tưởng tư tầm kêu tiếp viên hàng không tới Gọi một tách cà phê và một chai nước lạnh Sau khi uống một ly cà phê đắng Hứa chi ý mới khôi phục lại như bình thường Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh Anh vẫn đang bận rộn làm việc Trước đây khi anh là sếp, cô muốn nhìn cũng phải kiềm chế. Hôm nay, hứa chi ý lại nhìn thêm hai lần, tầm mắt lướt từ yết hầu đến cổ áo sơ mi của anh. Hai khuy áo sơ mi trắng được mở rộng, cô gợi ý. Chỉ mở một khuy sẽ hợp hơn. Tưởng tư tầm đang cúi đầu nhìn một hàng dữ liệu đáp lời cô. Vậy em cài một cốc lại cho anh đi. Giọng điệu của anh tự nhiên như vậy. Hứa chí ý do dự một lát, cô duỗi tay đến cổ áo anh. Người đàn ông nghiêng người để cô dễ dàng cài lại cúc. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, mặt hứa Chi ý lại đỏ bừng, tim đập thình thịch, tay bị trượt, làm trước cúc nhỏ, không cài và lỗ được. Đột nhiên cô dơ tay phải lên che mắt anh. Anh đừng nhìn. Rồi cô dùng một tay cài lại cúc áo. Tưởng tư tầm cười cũng không nói gì. Cảm nhận được những ngón tay mò mẫm của cô đã cài cúp xong Tay anh phủ lên mu bàn tay đang che mắt mình của cô nắm lấy tay cô kéo xuống Lòng bàn tay hứa chí ý Lướt qua sông mũi cao thẳng của anh Dừng trên môi anh Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào lòng bàn tay cô Làm cô giật mình Cô muốn rút tay về Nhưng động tác không nhanh bằng nụ hôn của anh Anh đã hôn rồi Lòng bàn tay giống như bị bỏng Hứa chị ý phẩy phẩy lòng bàn tay để xua tan hơi nóng. Tưởng tư tầm cười nói, nóng như vậy à? Hứa chị ý nghiêm túc đam, em sợ nóng, nóng một chút cũng không chịu được, đổ xíu mồ hôi cũng không chịu nổi rồi. Tưởng tư tầm thuận theo lời cô nói tiếp, vậy sau này phải làm sao đây? Hứa chị ý ngơ ngác mấy giây, sau khi phản ứng lại câu nói đó của anh có ý gì, mỗi tức ra trên cơ thể cô đều bắt đầu nóng bừng. Sau khi tưởng tư tầm cảm thấy khiến cô xấu hổ bên truyền chủ đề Em muốn ăn gì? Bánh mì Chỉ thích ăn bánh mì thôi sao? Bởi vì em chưa từng ăn qua bánh mì nào ngon như vậy nữa Tay lật tài liệu của tưởng tư tầm dừng lại Nhớ đến bánh mì anh nhúng vào suốt cà chua cho cô lúc dỗ cô 6 năm trước Thế nhưng nguyên liệu trên máy bay có hạn Anh nói Hôm nay em ăn tạm đã nhé Ở trước mặt anh, Hứa Chi Ý chậm rãi thả lỏng, lưng cũng không còn cứng ngắt nữa. Tưởng Tư Tầm lại hỏi cô, "Còn có tiếc nuối nào, anh sẽ bù đắp tất cả cho em." Hứa Chi Ý trống cảm nhìn anh đáp, "Có quá nhiều, tạm thời không nghĩ ra." Tưởng Tư Tâm dứt khoát đóng tài liệu lại, tập trung hỏi cô, "Có tiếc nuối nào lớn nhất không?" "Có một cái." "Là gì?" "Hôm đó tỏ tình." Em tỏ tình không được trọn vẹn Tưởng tư tầm thấy cô hơi cụp mắt xuống Đây không phải là tiếc nuối Không cần phải bù đáp đâu Nếu năm đó Tây chính xâm không gọi điện cho anh Thì giữa anh và cô Anh sẽ là người chủ động Cô cũng không cần phải tỏ tình với anh Hứa chị bèn đổi chủ đề nói Không nói chuyện này nữa Đưa tay cho em xem Tưởng tư tầm cười đáp Tay anh có gì đẹp sao Dứt lời, anh đưa tay trái cho cô. hơi chị ý khẽ bóp những khớp xương rõ ràng của anh. Lần đầu tiên đi công tác, khi cô thực tập ở Viễn Duy, anh đã rót cà phê cho cô ở sân bay. Sau đó, anh lại đổi vé concert ở New York cho cô. Mấy năm nay, đều yên lậm nhất trong tâm trí cô là đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ này. Mãi suy nghĩ đến thất thần, cô không cảm nhận được dây áo bảo hộ bên vai trái bị tuột xuống. Tưởng tư tầm dùng tay còn lại, kéo dây áo bảo hộ lên vai cô. Em tự làm được. Hứa chị buông tay trái anh ra, chỉnh lại bông hồng lên trên dây áo bảo hộ. Cô đứng dậy rót nước, lại hỏi anh. Anh muốn không? Cho anh thêm một chai soda lạnh nữa nhé. Trước khi xuống máy bay, anh uống ba chai nước lạnh. Cho đến bây giờ, mỗi buổi sáng, anh đều phải chạy hơn mười mấy hai mươi cây số. Năng lượng quá dồi dào cũng không phải là điều tốt. Đặt chân đến London, hai người ai về nhà nấy. Cũng may là hai nhà không cách nhau quá xa, đi xe mất 10 phút. Buổi chiều từ tư tầm có hẹn, còn khá sớm so với giờ hẹn, nên anh về nhà trước để cất hành lý. Trong phòng khách có xì gà, quản gia nói ông Lộ đã ở đây hai ngày. Buổi sáng ăn xong thì đi ra ngoài Buổi trưa cũng không về Tưởng tư tầm gật đầu Tỏ vẻ đã biết Ba anh có một trang viên ở đây Mấy năm gần đây ít khi đến ở Có lẽ vì không còn trẻ trung như trước Nên không còn thích sự thanh tịnh như xưa Mỗi lần về đều ở lại đây Dần dần nơi đây trở thành nhà của hai cha con Ba về lúc nào, đi lúc nào Quản gia cũng ít khi báo cáo cho anh biết Em ngủ một lát đi. Khoảng 6 giờ anh sẽ đón em đi ăn cơm. Vừa lên lầu, anh vừa gửi tin nhắn cho hứa chi ý. Hứa chi ý đang ăn cơm. Hàng Nghị An lo cô ở trên máy bay ăn không ngon nên đã nhờ dì giúp việc nấu thêm vài món cho cô, làm món tứ xuyên mà cô thích nhất. Đương nhiên những món ăn này không có trên máy bay. Cô đã ăn hết nửa chén cơm vào bụng. Đang ăn ngon lành thì điện thoại của cô rung lên. Cô chụp ảnh gửi cho anh đáp... Ăn một bữa thịnh soạn, kế hoạch ngủ trưa tan thành mây khói. Tưởng tư tầm lại nói, để dành cho anh một ít, bây giờ anh qua ăn. Chiều nay chẳng phải anh có hẹn đàm phán sao? Ba giờ gặp mặt, có thể đến kịp. Không lãng phí một giây một phút nào, anh bảo tài xế lái xe đến chỗ hứa chi ý trước. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên đường đi, thì vệ sĩ gọi anh, xếp tưởng. Bình thường nếu không có tình huống đặc biệt thì bọn họ sẽ không quấy dày anh lúc nghỉ. Tưởng tư tầm đột ngột mở mắt, nhìn theo hướng vệ sĩ ra hiệu. Trên một chỗ ngồi ngoài trời của một nhà hàng Tây có bảng hiệu lâu đời, Thẩm Thanh Phong trong bộ váy đỏ ngồi đối diện với lộ kiếm ba đang uống trà chiều. Vệ sĩ nói, Thẩm Thanh Phong không thể nào vô cớ mà tìm ngày lộ ăn cơm. Có lẽ không lâu sau Những bức ảnh họ ăn cơm cùng nhau Sẽ được truyền tới chỗ chủ tịch tưởng Tưởng tư tầm cũng nghĩ đến mẹ Con nghĩ đến hứa chi ý Cũng cần đến lúc Phải tìm thẩm thanh phong để tính sổ Anh ra lệnh cho vị sĩ Chụp thêm mấy tấm Vâng, chụp ảnh xong tôi sẽ liên lạc Với người trung gian để tiết lộ ảnh Cho giới truyền thông Ba ruột tôi thì cần gì phải phiền người khác Xe dừng bên đường Vị sĩ bước ra Từ tư tầm nhìn chầm chầm vào hai người cách đó hơn chục mét Một số cảnh khi còn nhỏ bất chợt hiện lên trong tâm trí anh Đi thôi Anh nói với tài xế Anh còn muốn đến ăn cơm cùng Chi Ý Cũng không rảnh mà tiêu phí thời gian ở đây Hai người vừa tạm biệt cách đây không lâu Mười phút sau đã lại gặp nhau Trong chén của hứa Chi Ý còn một miếng cơm Chờ anh đến cùng ăn Cô đưa đũa cho anh Đồ ăn có hơi cay Tưởng tư tầm ngồi xuống bên cạnh cô đam, không sao đâu. Hai tuần trước, không ai trong họ hy vọng còn có thể ngồi cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm. Hứa chị nhanh chóng ăn xong phần cơm trong chén, rồi chậm rãi uống canh trong lúc chờ anh. Mấy năm nay, anh âm thầm bận rộn làm chuyện gì vậy? Tưởng tư tầm đam, cũng không bận gì, anh cũng không có quá nhiều thời gian như vậy. Khi nào rảnh thì tụ tập với cánh Cohen hoặc là vì nước. Mấy quán làm món xào mà em giới thiệu trước đây, anh đều đã đi thử qua rồi. Cổ họng hứa chi ý, bỗng lăn lộn, cố gắng nuốt cánh nấm xuống. Đó là ngày 12 tháng 9, 6 năm trước. Ngày đó cô kín lịch học, anh mời cô đi ăn một bữa thịnh soạn để đãi cô. Tối hôm đó, họ chọn một nhà hàng Quảng Đông. Hai người trò chuyện về ẩm thực vùng miền, xem món nào ngon. Cô nói không phân biệt ẩm thực vùng miền. Món xào đặc sản ở nhiều nơi trong nước đều rất ngon. Nhưng để thưởng thức được hương vị địa phương chính thống thì phải đến tận nơi để ăn. Anh hỏi cô món xào ở đâu ngon? Thế là cô kể cho anh nghe tất cả những nơi mà ông bà ngoại đã đưa cô đi từ khi còn nhỏ đến lúc lớn. Sau khi ăn gần hết các món tứ xuyên ở trên bàn Tường tư tầm nhìn đồng hồ nói Anh đi nhé Nói xong anh cầm lấy chén canh ở bên cạnh Hứa chị ý vội vàng đam Cái đó của em, em uống rồi Tường tư tầm không đặt chén canh xuống Lại hỏi cô Anh có thể uống mấy ngụm không? Chưa cho em một nửa Tường tư tầm cười đam Được Rồi anh đưa chén canh lên miệng Cũng chỉ uống một nửa Sự duyên dáng hài hòa Lan tỏa khắp không gian giữa hai người Mãi đến khi anh rời đi Xe cũng đã lăn bánh Hơi thở mát lại của anh Vẫn còn động lại trong không khí xung quanh Buổi chiều hứa chị không ngủ bù Mà mở vali ra thử bộ quần áo thích hợp Để ra ngoài ăn tối Quần áo còn chưa soạn xong Thì nhận được cuộc gọi của hứa hành Hứa hành hỏi cô khi nào về Anh Hôm nay em vừa mới tới em đi du lịch với ai? với bạn, bạn trai ư? vẫn chưa phải. hứa hành cẩn thận nghiêng ngẫm ba chữ này rồi nói, nghĩa là sắp rồi. nói rồi anh bắt đầu cẩn thận đặt câu hỏi, nhiêu tuổi? đương nhiên, hứa chi ý sẽ không nói thẳng, đành phải vòng vo vò đam. anh hỏi người ta bao nhiêu tuổi làm gì? tuổi quá nhỏ thì không được, quá lớn cũng không được. Cố gắng bằng tuổi hoặc lớn hơn một tuổi hoặc hai tuổi cũng ổn. rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Không muốn bị thẩm vấn thêm, cô đành phải nói dối. Hơn ba tuổi. Rồi nhân thêm hai. Miễn cưỡng chấp nhận đi. Dáng vẻ thế nào? Thế thì chắc chắn là rất đẹp á. Hứa hành bắt đầu cảm thấy khó chịu về người có khả năng làm em dễ của mình. Đến từ đâu? Cùng quê với em. Bắc Kinh sao? Ừ. Sao lại quen nhau? Quen qua công việc. Anh, anh đừng điều tra hộ khẩu nữa. Trước khi đồng ý cậu ta, em phải gọi video cho anh trước để anh xem cậu ta trông như thế nào. Hứa chị ý nghĩ thầm, trông thấy dáng vẻ của người nó có thể hù chết anh. Ngoại trừ thương Uẩn, những người khác không có ai biết về mối quan hệ giữa cô và Tưởng tư tầm. Hứa hành hỏi cô có kế hoạch cụ thể, ngày nào sẽ đến Madrid. Hứa chi ý đã quen với sự quan tâm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của anh trai. Cô đáp, ngày mốt em sẽ bay qua. Buổi concert diễn ra vào thứ bảy, hứa hành tính toán thời gian, thấy cũng dư dả. Anh quan tâm hỏi, đã đặt khách sạn chưa? Đừng để đối phương đặt. Đã đặt trước rồi. Hứa hành lại liên tục dặn dò. Trước khi yêu đường, phải gọi video cho anh đã, đừng quên đấy. Em biết rồi. Hứa chỉ đáp qua loa lấy lệ cho xong chuyện. Cúp điện thoại hứa hành nhìn thời gian. 9 giờ rưỡi cũng không tính là quá muộn. Anh ấy đang do dự, tối nay có nên gọi điện cho tề chính xâm hay không? Anh định hẹn tề nhị đi xem concert. Hiện giờ đối phương càng lúc càng lún sâu. Nghe nói còn đầu tư vào một câu lạc bộ golf vì chi ý. Hôm nay đầu tư câu lạc bộ, ngày mai không biết sẽ còn đầu tư cái gì nữa. Đã kết hôn rồi, làm như vậy thực sự là không thích hợp. Anh dẫn cậu ta đến gặp tận mắt người mà chị ý thích, để cậu ta hết hy vọng hoàn toàn. Sau này đừng có xến xúa nữa, lo mà sống cho tốt. Sau khi cân nhắc cẩn thận, hứa hành bấm số gọi tề chính xâm. Lúc trước tề chính xâm tỏ tình với em gái, có thể miễn cưỡng xem anh như là người trong cuộc. Tối hôm đó lúc em gái ra ngoài rất vui vẻ, nhưng khi về nhà thì mắt đỏ hoe, đến ngày hôm sau sinh nhật cũng chẳng có tâm trạng để ăn mừng. Mới đầu anh tưởng là do hai người họ cãi nhau nên cũng không nghĩ nhiều. Hơn nửa năm sau, tề chính xâm không còn đến tìm chi ý nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian anh có mặt, chi ý không gặp anh ta. Sau đó em gái không còn chơi cầu lông nữa. Anh lại lần nữa hỏi han em gái đã thẳng thắn kể với anh rằng, anh hai đã tỏ tình với em ấy. Đàn ông, ai cũng coi trọng thể diện, chuyện tỏ tình bị từ chối, đương nhiên không muốn để người khác biết, anh cũng xem như không biết. Mãi cho đến khi, tề chính xâm đột nhiên đi đăng ký kết hôn, anh mới tìm đối phương đi ăn một bữa, giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra giữa anh ta và chi ý. tề chính xâm lúc này mới nói thẳng ra. Một khi buông thả bản thân chìm đắm Thì sẽ rơi vào vòng xoáy đau khổ không lối thoát Bởi vì trước đây tề chính xâm đối xử rất tốt với chi ý Nên anh muốn giúp đỡ tề chính xâm Trước đây anh tuyệt đối không bao giờ xen vào chuyện của người khác Cũng ghét nhất những ai vì chuyện tình cảm mà trở nên yếu đuối như vậy Nhưng sự việc có liên quan đến chi ý Rất khó để anh khoanh tay đứng nhìn Đối em gái chi ý này với anh thì khác Có lẽ là do quan hệ huyết thống nên đến món ăn không thích, hai bọn họ cũng giống nhau, còn có chung sở thích. Ba mẹ và hứa ngưng vi từng thấy rất khó hiểu, bọn họ ngồi trên khán đài xem xe đua chạy vòng vòng. Thậm chí còn không phân biệt được chiếc xe nào với chiếc xe nào. Họ không hiểu nổi, cuộc đua như vậy thì có cái gì hay ho. Anh cũng không thể giải thích cho họ hiểu đó là niềm vui nỗi buồn giữa anh và bọn họ không có sự tương đồng. Nhưng chi ý lại có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt khi đi xem giải đua F1 Thỉnh thoảng hai người bọn họ ở nhà còn có thể nói chuyện về các đội đua đến thận nửa đêm Có chuyện gì thế? Của gọi đã được kết nối Nghe giọng nói có vẻ tâm trạng của đối phương lúc này khá tốt Hứa hành cũng không định nói dối Vào thẳng vấn đề Đưa cậu đi gặp em rể tôi, đi không? Em rể nào cơ? Thì tôi có mấy em gái chứ? Sau một lúc im lặng ngắn ngủi Tôi chính sâm hỏi Chị ý có bạn trai rồi sao Hứa hành đáp Chắc sớm thôi Lần này em ấy đi Madrid xem concert với người này Chị ý đã qua đó rồi sao Vẫn chưa Có công tác Em ấy đang đi công tác ở London với tưởng tư tầm Xong chuyện hạng bụng thì sẽ bay thẳng qua Madrid Tôi chưa từng gặp bạn trai tương lai của con bé Nên vừa lúc đi khảo sát một chút Cậu có dám đi không Không phải tề chính xâm hèn nhát Mà là đáy lòng anh sợ hãi Anh thử hỏi Em rể cậu họ tưởng sao? Họ gì? Tưởng á? Cậu biết hả? Tim tề chính xâm như bị cứu một nhát Là tưởng thịnh hòa thật hả? Giọng nói xa xăm đến mức Không còn giống giọng của chính mình Hứa hành bị chọc cười đam Tôi còn tưởng cậu biết Đón mò làm gì Cậu ta lớn hơn chị ba tuổi Sao là tưởng thịnh hòa được? tề chính xâm lau chán, mồ hôi chảy ròng ròng, nóng lòng hỏi tiêm Chị ý nói với cậu là lớn hơn 3 tuổi sao? Ừ tề chính xâm nuốt nước bọt, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm Lớn hơn 3 tuổi thì có thể loại trừ người anh em tốt của anh ta ra Hai ngày nay, tưởng tư tầm liên tục giúp giải mẫn cảm cho anh ta Hóa ra là vì tưởng tư tầm đã biết chị ý sắp sửa yêu đương Chẳng tranh còn nói nếu có tiến triển với thương uẩn thì đó là thương uẩn không so đo danh phận. Hứa Hành kiên nhẫn nói tiếp, có đi hay không? Đi. Anh ta muốn xem tính cách của đối phương như thế nào. Lúc này ở London, khi tưởng Tư Tầm từ nhà của Hứa Chi ý trở về, anh lại đi ngang qua nhà hàng Tây đó lần nữa. Ba anh và Thẩm Thanh Phong vẫn chưa rời đi anh bảo tài xế tấp xe vào lề hạ cửa sổ xuống rồi bấm số của lộ kiếm ba anh nhìn thấy ba anh lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình rồi tắt tiếng đặt điện thoại trở lại bàn tiếng chuông kết thúc anh lại gọi lần nữa thằng con ngỗ nghịch chưa bao giờ gọi cho ông hai lần liên tiếp lộ kiếm ba không yên tâm nên bấm nghe máy chuyện gì tưởng tư tầm nhìn ra ngoài cửa sổ xe chậm rãi nói cũng không có gì quan trọng chỉ muốn hỏi ba có biết tên paparazzi nào ở hồng kông không con tìm paparazzi để làm gì để bán vài bức ảnh kiếm thêm chút tiền Lụ kiếm ba rất thông minh ánh mắt sắc bén lướt nhìn ven tường ông và thằng con ngỗ nghịch bốn mắt nhìn nhau bán ảnh ư đây là đang đe dọa ông sao hiện giờ vẫn không có ai có thể đe dọa được ông bà có rất nhiều số điện thoại của văn phòng paparazzi Muốn không? Hai cha con đánh cờ Tường tư tầm cũng không cúi đầu nhược bộ Anh đam Càng nhiều càng tốt Chờ đó gửi cho con ngay Lòng ngực lụ kiếm ba phập phòng Nhấn nút cúp máy Cái thằng ngỗ nghịch này Muốn chọc tức chết ông đây mà Thẩm thanh phong cũng nhìn thấy xe của tường tư tầm Ba ta mỉm cười với người đàn ông trước mặt Đứa con trai này của ông Tính tình cũng giống ông thật Còn trai tôi không giống tôi thì giống ai Lộ kiếm ba lục loại tin nhắn Chưa đến hai năm nay Thỉnh thoảng mấy tên paparazzi Vẫn gửi tin nhắn cho ông Để dò hỏi tin đồn Năm ấy anh cả tuyên bố kết hôn Mấy tên đó biết được vợ của người cầm quyền nhà họ lộ Chính là Thẩm Thanh Phong Cuộc gọi và tin nhắn của ông Gần như bùng nổ Ông tìm đường tổng cộng 5 số điện thoại Gửi cho thằng con ngỗ nghịch Mang theo về tức giận hỏi Đủ chưa Không đủ thì ba lại tìm Tưởng tư tầm đam Đủ rồi Lấy được tiền bán ảnh Con sẽ chia cho ba một nữa Lộ kiếm ba nhịn hết lần này đến lần khác Để không ném điện thoại đi Người mà ông thực sự quan tâm không có nhiều Thằng con ngỗ nghịch là người thứ nhất Làm sao có thể không tức giận chứ Thẩm thanh phong tao nhã đặt cốc cà phê xuống Sao ông không giải thích với tư tầm Là tôi đến tìm ông trước Lộ kiếm ba nhàn nhạt, nhạt đam Đây là chuyện giữa hai cha con chúng tôi Không cần bà lo Thẩm thanh phong cười Cũng không hề khó chịu với giọng điệu của ông Bà ta quay người nhìn xe tưởng tư tầm rời đi Nói tiếp Nếu lúc trước tôi sinh được một đứa con thì tốt rồi Chắc nó cũng sẽ giống ông Nhìn con của ông ấy giống ông ấy như vậy Bà ta rất ghen ghét tưởng nguyệt như Trong xuân hai năm bọn họ dây dưa Sau khi ông ấy ly hôn Bà ta đã làm mọi cách Mà không thể có thai Bà ta còn từng nghi ngờ phải chăng bà ta vô sinh? Lộ kiếm ba nói, giữa tôi và bà không thể có con. Sắc mặt Thẩm Thanh Phong nghe vậy có hơi thay đổi, nhưng trong nháy mắt bà ta lại mỉm cười. Bà ta không đi sâu xem lời nói của ông có ý gì, lại nói. Đã lâu như vậy rồi, đừng nhắc đến nữa. Điện thoại trong túi liên tục rung lên, Thẩm Thanh Phong lấy ra xem. Thư ký của bà ta ở quán cà phê bên cạnh cũng nhìn thấy tưởng tư tầm nói. Xếp thẩm, có vẻ tưởng tư tầm đã chụp ảnh rồi. Vốn dĩ cậu ta đã có thành kiến với bà, liệu có gửi ảnh cho bên truyền thông không? Thẩm thanh phong đam. Không sao, tuy cậu ta cảm thấy khó chịu với tôi, nhưng cậu ta sẽ không thực sự kéo ba mình vào đâu. Nếu muốn đưa những bức ảnh này cho giới truyền thông thật, thì vừa nãy tưởng tư tầm đã ỉm đi rồi, chứ đừng nói đến việc hỏi lộ kiếm ba số điện thoại paparazzi. Cậu ta khôi trường gõ trống lớn như vậy, chỉ là nhắc nhở ba mình, cảnh cáo ông ấy phải chú ý xử sự, sự đúng mực. Bà ta trả lời thư ký. Với tính tình của cậu ta, chắc là sẽ gửi cho lộ kiếm lương. Thế thì chẳng phải là cầu mà không được sao? Đỡ mất công, tôi phải tìm người tiết lộ cho ông xã tôi. Sở dĩ bà ta đến tìm lộ kiếm ba uống trà chiều là để bị chụp ảnh, để cho lộ kiếm lương biết... Em tư của ông ta vẫn chưa dứt tình cũ với bà ta. Đàn ông ti tiện lắm, nhất là đàn ông nhà họ lộ, có thứ gì lâu rồi thì sẽ không trân trọng. Một khi bị ai đó giành mất thì đông nát lại biến thành bảo vật chỉ trong một giây. Bà ta nghĩ mấy tấm ảnh đó có khi còn được truyền tới cho Tưởng Nguyệt Như xem. Đã 30 năm trôi qua nhưng Tưởng Nguyệt Như vẫn là cái rằm trong tim bà ta. Bà ta chỉ yêu tiền, ngay từ khi mười mấy tuổi đã thế. Người đàn ông duy nhất khiến bà ta rung động chính là người đang ở trước mặt. Năm đó sau khi bọn họ chấm dứt, bà ta từng nghĩ Lộ Kiếm Ba sẽ tìm người mới, bởi lẽ một người đàn ông từng có ông bướm vờn quanh mà lại giữ mình trong sạch là điều gần như không thể. Nhưng bà ta lại không ngờ, ông ấy từ bỏ khối tài sản khổng lồ của nhà họ Lộ, một mình đến phố World thành lập tư bản phiến di. Cùng tên với công ty của vợ cũ. Đương nhiên mấy năm nay bà ta chưa bao giờ độc thân. Những người đàn ông bà ta hẹn hò nếu không có tiền thì cũng có quyền. Thế nhưng bà ta vẫn không cam lòng. Thẩm Thanh Phong lại dặn thư ký. Tạm thời đừng gửi ảnh để tôi xem động tĩnh bên tưởng tư tầm thế nào. Ở bên kia tưởng tư tầm chuyển số điện thoại của đám paparazzi mà anh nhận được cho vệ sĩ. Dặn do anh ta đợi anh đưa chị đi xem concert xong Thì mới tung những bức ảnh này Bây giờ không dành để giải quyết Lung tung tin cứ lấy tên tôi Xếp tưởng thế này không ổn đâu Không có gì không ổn Tôi dám làm thì dám nhận Buổi đàm phán dự kiến bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều Khoảng 6 giờ là có thể kết thúc Không ngờ quá trình đàm phán diễn ra suôn xẻ ngoài mong đợi Đối tác quyết định ký hợp đồng hợp tác ngay tại chỗ Sau khi ký hợp đồng Họ còn tổ chức một bữa tiệc tối để ăn mừng Lung tưởng tư tầm rời khỏi bữa tiệc Đã gần 10 giờ đêm Xin lỗi em Tối nay anh phải để em ăn cơm một mình rồi Hứa chị cười nói Một mình ăn cơm em cũng thấy vui Anh đang kiếm tiền cho tư bản viễn duy Cuối năm em cũng được chia hoa hồng mà Cô lại hỏi Bữa tiệc tối kết thúc sớm thế sao? Tưởng tư tầm đam, sợ em chờ lâu, anh cũng muốn gặp em sớm hơn một chút. Có thể do anh có đủ áo sơ mi lại mang trong mình rên của nhà họ lộ nên tạo cho người ta cảm giác phong lưu, những lời tán tình thốt ra từ miệng anh, nghe rất tự nhiên. Hứa chị vẫn im lặng, giả vờ như không nghe thấy. Tưởng tư tầm cười nói, khoảng 15 phút nữa là anh tới hơi chị ý đã thay quần áo xong, sách túi đi xuống lầu đợi anh. Nhanh hơn dự kiến, 12 phút, xe ô tô đã chạy đến trước cửa. Hứa chị ý lên xe, đèn trên nóc xe không bật, cô nhìn bóng người ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ. Đi thẳng đến quán ba sao? Em có ăn khuya không? Nếu không thì chúng ta sẽ đến quán ba. Em không đói bụng. Tài xế nghe vậy, quay đầu xe về hướng quán ba. Tưởng tư tầm lại nói xin lỗi Anh không có thời gian về nhà thay quần áo Trên máy bay anh đã hứa với cô Sau khi xong việc Sẽ thay một chiếc áo sơ mi có màu giống cô Nhưng do thời gian gấp rút Nên anh vẫn mặc bộ vest Và áo sơ mi mà anh đã mặc Trong buổi đàm phán ban chiều Bây giờ em đang mặc quần áo màu gì Anh hỏi cô Thuận tay bật đèn đọc sách lên Hứa chi ý rùm mắt xuống Nhìn quần áo trên người Hình như màu hồng vỏ đỗ Cô cũng không chắc lắm Tất cả quần áo đều do Hà Nghi An đặt làm riêng cho cô. Thiết kế của bộ đồ này khá độc đáo. Nhìn phần thân trên thì nó là váy dạ hội bằng vài voan thêu cổ khoét chữ phê sâu. Phần ngực được đính vài viên đá quý màu hồng phấn. Nhưng phần thân dưới lại không phải là váy. Hà Nghi An bảo nhà thiết kế tạo kiểu quần liền thân để tiện cho cô di chuyển ngoài trời tránh bị gió thổi bay tà váy. Tưởng tư tầm không dám nhìn khuôn ngực đầy đặn của cô nhiều. Anh tắt đèn đọc sách, chuyển sang chủ đề khác. Em mang theo bao nhiêu bộ quần áo? Hứa chị ý đam. Hai cái vali đều là quần áo. Vậy thì anh không mang nhiều bằng em rồi. Hứa chị ý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói chuyện với anh nữa. Tưởng tư tầm cười, vặn một chai nước rồi đưa cho cô. Lần trước đến quán bar, hứa chị ý chưa thỏa mãn. Tối nay cô muốn gọi... Bốn ly cocktail Tưởng tư tầm thương lượng với cô uống ba ly được không Rồi từ từ lại gọi thêm Anh nói Đâu phải là không có sau này Về sau anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây Người chị ý do so dự Giữa bốn ly hay là ba ly Lần trước cô uống ba ly Cũng không cảm thấy gì Quán bar lờ mờ tối Chỉ khi đến gần mới có thể nhìn rõ Khuôn mặt của đối phương Tưởng tư tầm ôm lấy cổ cô Rồi trực tiếp hôn xuống Mổ lấy cánh môi cô Chỉ uống ba ly thôi Được không em Đúng là sắc đẹp luôn mở lý trí Hứa chị ý nhận ra Mình đã gật đầu đồng ý rồi Khi anh buông cô ra Định ngồi xuống để gọi rượu Thì cô vòng tay ôm lấy eo anh Tưởng tư tầm không kịp phòng bị Đột nhiên bị cô ôm lấy Anh khượng lại một chút Hứa chị ý điều hòa lại hơi thở ngẩng đầu nhìn anh Bốn ly nhé Được không Ít hầu tưởng tư tầm trượt lên trượt xuống, rồi cuối cùng anh cũng chịu thất bại, đáp được một tiếng. Dường như là phản ứng theo bản năng, một tay anh đặt lên vòng eo mềm mại của cô, một tay khác vòng qua vai cô, cuối cùng cũng được ôm người mình mong nhớ bấy lâu vào lòng. Anh cúi đầu xuống hôn môi cô, chiếm lấy cánh môi và hôn cô lần nữa. Hơi thở của chị ý đã không còn là của riêng cô nữa, trong nơi tối tăm có thể làm người ta có thêm can đảm. Cô nhón chân lên, cố gắng vươn đến anh, rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. nhiệt độ cơ thể cô tường tư tầm tăng vọt, anh cảm thấy có gì đó khác thường, vội buông người ấm áp mềm mại trong lòng ra, tự giác lùi lại hai bước. Bốn ly, lát em không được gọi thêm nữa. Không thêm đâu. Em uống từ từ, đừng như lần trước. Được. Hai người đối đáp như không có chuyện gì xảy ra, hứa trị trống cầm, cầm chiếc đi thủy tinh trong suốt xinh đẹp. Hôm nay trong quán bar không có buổi biểu diễn nào so với lần trước thì hơi vắng vẻ. Nhưng thế giới của riêng cô lại rất sôi động. Trong lúc uống rượu, hứa chi ý nghiêng đầu nhìn anh. Tưởng tư tầm nhận thấy ánh mắt cô, quay đầu nhìn. Em đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ xem yêu đương với anh sẽ như thế nào? Bây giờ không tính à? Phản ứng đầu tiên của em khi nhìn thấy anh là báo cáo công việc. Tưởng tư tầm cười. Thực ra là cô muốn nói khéo với anh rằng vẫn chưa tính là yêu vì cô vẫn coi anh là sếp. Dần dần có người bước vào quán bar, có không ít người đội mũ trùm đầu của áo hút đi, có vẻ như bên ngoài trời đang mưa. Hứa chị đã uống hết ba ly, bắt đầu uống ly thứ tư với cảm giác trân trọng. Cô nhấp từng ngụm nhỏ. Anh có mang dù không? Không cần dù. Áo vest của anh tắt đỏ như vậy mà không sợ bị dính mưa sao? Anh che mưa cho em Mỗi người nói một chuyện Tưởng chứng như ông nói gà bà nói vịt Nhưng cả hai đều hiểu ý của đối phương Uống xong ly cocktail cuối cùng Tưởng tư tầm tưởng hứa chị sẽ say Mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ Anh định sẽ bế cô ra xe Nhưng sau khi đặt ly xuống Cô vẫn tỉnh táo như thường Tưởng tư tầm nhìn chằm chằm cô Em không buồn ngủ Hứa chị lắc đầu đam Không buồn ngủ mà Lần trước em say đến nỗi, mắt cũng không mở nổi. Lần đó là vì không ngủ ngon. Có liên quan gì tới rượu không? Không có. Tưởng tư tầm không nói gì nữa, cởi outfit của mình đưa cho cô. Hứa chị cũng không chần chừ nhận lấy chiếc outfit còn lưu lại hơi ấm trên cơ thể anh khoang lên người mình. Ra khỏi quán ba, do lớn thổi phần phật, mưa tí tách rơi. Kiểu mưa này khiến người ta băn khoăn xem Con nên chê rủ hay không Tưởng tư tầm hỏi cô Em còn xem anh là sếp không Hứa chị ý do dự vài giây Tưởng tư tầm không cần câu trả lời tiếp theo của cô nữa Anh bế ngang cô lên Nhìn vào mắt cô Bây giờ còn không Tìm hứa Chi ý đập thỉnh thịch, Trong khoảnh khắc đầu óc cô trống rỗng Anh lại cúi xuống Ngậm lấy cánh môi cô Vẫn còn à Hứa chị ý ôm lấy cổ anh đam Nếu em không trả lời Thì anh sẽ luôn ôm em Ừ Tiếp theo cô không hề lên tiếng Tưởng tư tầm cười Ôm chặt người đang khoác áo vest của anh Thỉnh thoảng anh sẽ lại cúi đầu hôn cô Không biết đã đi bao xa Nhưng khi anh ngẩn đấu lên Thì phía trước không có chiếc xe nào cả Hứa chị ý cũng hoàn hồn giúp anh tìm xe Phát hiện ra xe đã ở phía sau họ rất xa Tài xế và vệ sĩ im lặng ngồi trong xe nhìn ông chủ đi ngang qua. Anh không hề có ý định dừng lại, thế nên bọn họ cũng không lên tiếng nhắc nhở. Dù gì, mưa cũng không lớn. Ngày hôm sau, họ bay đến Madrid. Vệ sĩ không đi theo vì tưởng tư tầm bảo anh ta ở lại, chú ý đến động tĩnh của thẩm thanh phong. Hứa trí ý, còn cố ý hỏi anh sao không thấy vệ sĩ đâu. Tưởng tư tầm không muốn nhắc đến thẩm thanh phong trước mặt cô, anh đáp đam... cho anh ta nghỉ phép mấy ngày. Đến Madrid vào buổi chiều, sau khi làm thủ tục nhận phòng, cả hai tự mang hành lý lên phòng mình. Căn phòng suite của họ nằm trên cùng tầng, có sân hiên nhìn ra toàn cảnh Madrid và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tưởng tư tầm gọi cho cô hỏi lát nữa cô sẽ mặc quần áo màu gì. Anh nói, anh sẽ mặc cùng màu với em. Hứa chị nói đùa đam, em mặc màu hồng nhạt, anh có không? Có, vậy thì màu hồng nhạt. Trong vali của cô có một chiếc váy cổ yếm màu hồng viền kim tuyến. Nếu cô mặc cái này lại đi cùng với áo sơ mi màu hồng của anh thì lúc đi đường sẽ rất bắt mắt. Hứa chị ý nói, em mặc màu xanh nước biển. Màu sắc này khá nhã nhặn nên mặc đồ đôi sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý. Hứa chị ý chọn một chiếc váy dài xếp lớp màu xanh nước biển Có kiểu thiết kế vai rộng bất đối xứng và đính đầy kim cương nhân tạo Sau khi thay váy, cô vén mái tóc dài lên cao Rồi chọn chiếc túi dây xích cùng màu để đi ra ngoài Đi ngang qua cửa phòng từ tư tầm Đúng lúc người đàn ông mở cửa Anh bằng một chiếc áo sơ mi giản dị màu xanh nước biển Ông tay áo sắn lên hai lần Trước đây, bọn họ cũng từng vô tình mặc đồ cùng màu Nhưng hôm nay là cố ý chọn đồ tông suyệt tông. Cảm giác kỳ diệu ấy không lời nào có thể diễn tả được. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm hai người họ thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ. Bữa ăn đầu tiên ở Madrid tất nhiên phải thưởng thức món cơm hải sản Tây Ban Nha mà cô rất thích. Cô lại nói phải gọi thêm xiên nướng, bạch tuộc nướng và cả khoai tây nữa. Sau khi ăn xong, bọn họ đi dạo phố. Hôm nay mặt trời lận vào lúc 8 giờ hơn nên còn khá sớm. Hứa chị ý hỏi anh, anh có thấy chán không? Em thấy chán sao? Không chán, mà cô rất tận hưởng. Từng tư tầm cũng nói, anh cũng thế. Anh mua cho cô một cây kem vị khoai môn, nắm lấy ngón tay cô, dắt đi. Trên đường phố nước ngoài, không ai để ý đến họ. Giữa làn gió thoang thoảng, hứa chị ý nhai phần bánh ốc quế giòn tan. Điện thoại trong túi rung lên, cô đành phải rút tay ra khỏi tay của tường tư tầm. Trong tay kia vẫn đang cầm kem. Người đàn ông giúp cô mở túi rồi đưa điện thoại cho cô. Alo, anh. Hứa hành cũng đã đến Madrid. Anh ấy còn chưa ăn trưa, đang cùng tùy chính xâm ra ngoài tìm chỗ ăn. Anh hỏi em gái. Em tới nơi rồi. ừm, um, đã ăn cơm xong rồi. dù một tiếng, cô cắn bánh ốc quế. Hứa hành hỏi tiếp... Bạn trai tương lai của em đang ở cạnh hả? Ừm. Tưởng tư tầm không đi cùng em sao? Hứa chị nuốt phần bánh ốc quế mất mấy giây Nhanh chóng sắp xếp lại lời nói Anh ấy đi cùng em làm gì? Hứa hành đam Để chấn giữ cửa ải cho em Anh quên nói cậu ta tìm người đi theo em Không cần anh ấy Em có đưa tài xế đến đây Tài xế này là đi theo bảo vệ cho cô 6 năm trước đã đi theo cô Cho đến tận bây giờ Anh Không nói nữa nhé Em đang đi dạo phố mà Buổi tối về khách sạn sẽ gọi điện cho anh Nhớ gọi video Em biết rồi Hứa hành vừa cúp điện thoại Thì vai anh ấy đã bị người bên cạnh vỗ nhẹ Cậu Nhìn xem bên kia đường là ai Tế chính xâm run run khàn giọng nói Sợ mình hoa mắt nên nhìn nhầm Đâu Hứa hành tìm kiếm trong đám người, đồng tử mở to hết cỡ. Đó chẳng phải là tưởng tư tầm và em gái, thì còn có thể là ai chứ? Đang bước đi, bỗng nhiên anh lặng chặn về phía trước một bước. Gạch lát dưới chân đã lâu năm nên bị phong hóa, làm cho độ cao thấp không bằng phẳng khiến anh bị vấp. Rất nhiều người đi qua đây đều không sao, vậy mà anh ấy lại xui xẻo bị vấp chân. Mặc dù phản ứng của từ chính xâm có phần chậm chạp, Nhưng anh ta vẫn đỡ lấy người đang kinh hãi bên cạnh Lo hứa hành không đứng vững Anh ta cũng không dám buông tay Anh ta cố gắng giữ chặt Nhưng không ngờ hứa hành lại không thể gắn gượng nổi Mãi nửa phút sau Hai người mới nhớ ra là phải trốn đi Tây chính xâm dìu người đang bị dọa cho hoàng sợ Cậu có trụ được không? Hứa hành xua tay đáp Tôi không sao Càng nói như vậy Tây chính xâm lại càng không yên tâm Anh ta dìu người đàn ông cao gần bằng mình, đi về chỗ vừa mới xuống xe. Thế nhưng vẫn không nhịn được, đành quay đầu lại nhìn người bạn chơi từ nhỏ và người con gái mình thích ở trong đám đông nhộn nhịp. Thật ra căn bản không cần trốn hai người họ, bọn họ coi như bên cạnh không có ai, trong mắt chỉ có đối phương. Cho dù có dìu hứa hành đi lướt qua bên cạnh chi ý thì cũng chưa chắc đã có thể nhận ra, chứ đừng nói đến tưởng tư tầm. Quay lại trong xe, hứa hành cảm giác như mình sắp kiệt sức. Không phải vì nhìn thấy em gái mình và tưởng tư tầm ở bên nhau mà lo lắng bốn người sẽ gặp mặt như thế nào đây. Anh ra hiệu cho tài xế. Mau lái xe đi. Tài xế lại hỏi, đi đâu ạ? Tùy ý. Hứa hành khịt khịt mũi, nhớ ra biển số xe này là biển số xe bản địa, không phải xe của chính mình. Bỏ đi, dừng ở đây đi. Khử tay anh tìm vào cửa kính ô tô, nhìn vào kính im lặng Ở ghế sau bên kia, tề chính sâm sờ sờ chán, không đủ mồ hôi Có lẽ là mấy ngày trước điều trị mẫn cảm nên toát mồ hôi Bây giờ đang ở trong giai đoạn gây mê Nên vết thương có sâu đến đâu thì vẫn không cảm thấy đau tề chính sâm liếc nhìn hứa hành Cậu không sao chứ? Anh ta ném một chai nước ở trong tủ lạnh qua Vết dẹp của chính mình không tránh khỏi Bị chuyện này liên lụy Hứa hành thì tạm thời vẫn chưa hoàn hồn lại Trái nước soda trượt xuống khỏi lòng anh Lăn xuống chân anh Một lúc sau anh cúi người nhặt lên vặn hai lần Nắp chai mới mở ra được Hứa hành vừa để chai nước lên miệng Đột nhiên quay mặt lại Cậu đã có dự cảm đúng không Hay là đã phát hiện ra dấu vết từ lâu rồi Nếu không Vì sao trước đó Lại đoán là họ tưởng trước Tề chính xâm cầm lấy chai nước lạnh Như cộng dơm cứu mạng Ngày nào tưởng tư tầm cũng trị liệu mẫn cảm cho tôi Nói lỡ như chị thích cậu ta Cậu ta cũng không kiên trì Không kết hôn nữa Trước đấy tôi còn tưởng là tưởng thịnh hòa Hứa hành uống một hơi Hết nửa chai nước lạnh Vốn dĩ anh có ý muốn kéo tề chính xâm ra Sau khi chết tâm Sẽ sống thật tốt Phát hiện kéo quá mức, làm ném người ta vào một cái hố khác càng sâu hơn. Tề chính xâm không muốn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, thế nhưng hình ảnh hai người mặc áo, cùng màu, cùng nắm tay nhau, cứ in sâu trong đầu anh ta. Bọn họ bắt đầu thích đối phương từ khi nào. Nhưng quá khứ vụn vặt, không biết bắt đầu tìm từ đâu. Nhớ đến 6 năm trước, trước sinh nhật của chị Ý một đêm, từng tư tầm gọi điện thoại cho anh ta nói Sau này chuyện tình cảm của cậu đừng nói với tôi nữa, lỡ như tôi lỡ miệng nói ra. Còn có, tôi cũng không thích chuyện thay ai đó theo đuổi người khác. Được được được, tôi biết rồi, yên tâm, tuyệt đối không phiền cậu giúp tôi theo đuổi chi ý đâu. Tối đó, anh ta chìm đắm trong thú vui gói quà cho chi ý, căn bản không nghĩ lại câu nói đó có nghĩa là gì. Sau này, từ tư tầm chuyển trọng tâm sang bên nhà họ lộ. Có lúc gặp nhau, anh ta cũng sẽ nhắc đến việc ở chung cùng chi ý. Tưởng tư tấm ngắt lời anh ta, lý do là bản thân mình không có hứng thú với chuyện yêu đương, không rảnh để nghe. Đi ăn cơm. Hứa hành cắt ngang suy nghĩ của anh ta. tề chính xâm chỉ chỉ chân mình. Có lẽ không đi nổi nữa, cũng không đói, cậu đi ăn đi. Hứa hành gọi điện cho thư ký, bảo đưa hai phần đồ ăn lên phòng, nói với tài xế quay lại khách sạn. Đầu óc Tề chính xâm cứ thế quay mỏng mỏng, cũng không quên nhắc nhở hứa hành. Đừng để tưởng tư tầm biết tôi đã biết chuyện cậu ta và Chi Ý ở bên nhau rồi. Im lặng một lúc lâu, lại nói. Có lẽ bọn họ cũng rất khó khăn. Mấy ngày trước tưởng tư tầm còn đi đón Chi Ý đi xem mắt. Dứt lời, vốn dĩ hứa hành đã im lặng, nay lại càng im lặng hơn. Tề chính xâm nhớ ra hôm Chi Ý đi xem mắt, Tường tư tầm nhận lấy thuốc anh ta ném qua nhưng không hút Điếu thuốc bị bóp nát, vụn thuốc lá vương vãi rơi trên mặt đất trộn lẫn với hoa huệ rơi đầy dưới đất Anh ta lại nhớ ra cặp cốc cà phê trên bàn trà trong nhà tường tư tầm là bản kỷ niệm 100 năm của sức mộng đêm hè Tường tư tầm nói là để tặng ai đó Công và đĩa còn mới nhưng màu nước với bằng tay trên vỏ hộp không còn được tươi sáng Nhìn có vẻ như màu đã lắng xuống Sau khi để lâu ngày Anh ta nhờ hứa hành Cậu cha giúp tôi một chút Cặp cốc đó ra mắt thị trường bao giờ Lát nữa tôi gửi ảnh cho cậu Lại cha giúp tôi từ tư tầm mua khi nào Tôi cần ngày tháng cụ thể Đầu hứa hành như bị dỉ xét đam Cậu cha cốc cà phê làm gì Tây chính xâm nói Có tác dụng thương cứu mạng của tôi Concert Vậy còn xem nữa không Tề chính xâm không hề do dự mà đáp. Không đi nữa, tặng vé cho người khác. Không thể để chi ý biết chúng ta đang ở đây. Thứ cô thích không nhiều, đã từng vì anh ta mà không đánh cầu lông nữa. Không thể nào khiến cô ấy sau này lại không muốn đi nghe concert nữa. Nếu như bạn trai là người anh ta không quen biết, cho dù gặp nhau ở buổi concert kiểu gì cũng khó xử. Nhưng đối phương lại là bạn chơi từ nhỏ của anh ta. Hứa hành nói... Về nước Tế chính sâm đam, Không về Đợi qua giai đoạn gây mê Đến giai đoạn chuyển dạ Mới lấy mạng anh ta Tạm thời anh ta không muốn về nhà Tôi ở đây 2 ngày Sau đó đến London Tôi không sao 2 ngày đỡ hơn rồi Cậu cứ bận việc của cậu đi Nhìn không giống như là không sao Hứa hành lo lắng Tế chính xâm nghĩ không thông Sau đó bắt buộc liều mình Để đồng hành cùng bạn Trùng hợp tôi cũng đến chi nhánh công ty ở London xem thử, tiện đường. Về khách sạn, hai người ăn cơm qua loa, ai ở trong phòng người đấy cũng không ra ngoài nữa. Hoàng hôn ở Madrid hứa hành không có tâm trạng ngắm, ngồi ở sân tượng một mình uống hai ly rượu. Buổi tối cũng không gọi video cho em gái nữa, cũng không tò mò về em gì. Hôm sau hứa hành dậy từ sáng sớm, gửi tin nhắn cho thầy chính xâm hỏi đã dậy chưa. Nửa tiếng sau, tề chính sâm mới đam Dậy lâu rồi, đang ở phòng gym Hứa hành thay sang quần áo thể thao Đến trung tâm thể thao của khách sạn tìm người Trung tâm thể thao rộng lớn chả có mấy người tề chính sâm đã bơi xong, đang dựa vào kế, nhắm mắt nghỉ ngơi Bên cạnh có người ngồi xuống, anh ta mở mắt Cậu không cần phải đi theo tôi suốt 24 giờ Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu Hôm qua, hứa hành vẫn cảm thấy bản thân có lỗi, tự trách không nên dẫn tề chính xâm đến xem concert. Sau một đêm điều chỉnh cảm xúc, khôi phục lại lý trí, chuyến đi này đến Madrid là đúng đắn. Mặc dù tề chính xâm bị đá vào một cái hố khác sâu hơn, nhưng sớm đối diện sẽ sớm giải thoát. Có điều, thỉnh thoảng anh vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện tưởng tư tầm bằng tuổi mình, thế mà lại trở thành em rể mình. Anh nhìn tới chính xâm như đang đi vào cõi tiên ở bên cạnh. Bây giờ chị ý thường xuyên đi đánh golf, cậu đầu tư vào câu lạc bộ, nghĩ như vậy là tốt cho chi ý sao? Tế chính xâm đam, ừ, quen rồi, cũng là động lực để mỗi ngày mở mắt. Hứa hành không thể nhìn nổi người khác ngang ngược, anh nói, mặc dù cậu nhiều tiền, hay là như này, bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng có thể đối xử tốt với tôi. Tôi thích cái gì cậu đầu tư vào cái đó Dù sao cũng như nhau cả Tôi và Tri Ý đều cùng một bố mẹ sinh ra Về cơ bản là Gen giống nhau Tề chính sâm không nói gì Thật sự tức đến bật cười Hứa hành xác nhận lại lần cuối Vậy có đi xem concert không? Không xem Vậy tôi tặng vé cho người khác Hứa hành lết nhìn người bên cạnh Concert kết thúc tôi đi đón Tri Ý Cậu đi cùng tôi không? Có dám không? Tài chính xâm không lên tiếng, hứa hành biết cậu ta sẽ sợ hãi. Chiều hôm diễn ra buổi concert, hứa hành đã nhờ người đưa hai vé vào cửa cho một đôi tình nhân không tranh được vé vào cửa, còn kèm theo một lời chúc phúc. Những người yêu nhau cuối cùng sẽ về với nhau. Trong biển người, từng tư tầm nắm tay chi ý đi đến cửa soát vé. Lần này không tìm cô hần lấy vé ở khu khách mời, mà mua hai vé ở chỗ cao nhất, còn là hàng ghế sau. Nhìn từ nơi cao như này, không có thang máy, phải treo lên, thật sự như là leo núi. Tưởng tư tầm, nắm lấy cổ tay cô. Không đi được, anh cọng em lên. Hôm nay hứa chị đi giày bệt. Không sao, chỗ này mới có 5-6 tầng, em leo được. Người hâm mộ trong hội trường ngày một nhiều Giọng nói của cô và tướng tư tầm Bị lấn chìm trong đám đông Anh vẫn luôn nắm tay cô Tốc độ của anh nhanh hơn cô Một bậc cầu thang Gần như cô không cần phải dùng sức Toàn bộ đều dựa vào anh Cuối cùng cũng leo lên được đỉnh núi Hứa chí ý thở phi phò Tướng tư tầm vuốt nhẹ sau lưng Để cô dễ thở hơn Hôm nay cô mặc áo phông Nên tay của anh mới dám đặt lên lưng cô Anh không mệt sao? Cô thở hồn hển hỏi. Không mệt, tưởng tư tầm đáp. Chút vận động còn con này làm sao có thể làm anh mệt được chứ? Anh đưa nước cho cô. Thể lực của em không được. Hứa chị buộc miệng. Thể lực của anh tốt là được rồi. Nói xong cô mới phát hiện ra câu này của cô còn có ý khác. Thế là cô ngừng đầu uống nước, không nói chuyện nữa. Có lẽ hôm nay trời nắng, tưởng tư tầm cảm thấy khô nóng. Nhận lấy nửa chai nước lành cô để lại Anh uống hết Uống xong lại càng thấy nóng hơn Hứa chi ý Nhìn ra toàn bộ sân vận động Đây là lần thứ hai em đến đây Từ từ tầm thuận lời hỏi cô Lần trước đến đây cùng ai? Cùng anh em Xem trận đấu bóng cùng anh ấy Đáng tiếc anh không đến Trận đấu chấn động đó Đội bóng anh yêu thích Đã giành chức vô địch Mỗi lần đến một nơi mới phát hiện Hóa ra có nhiều tiếc nuối đến vậy. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, thỉnh thoảng tường tư tầm nhìn cô, mà cô vẫn ngồi thẳng lưng, nhìn xung quanh sân vận động, vẫn không quên dựa lên người anh. Có điều hai hôm nay cô không gọi anh là xếp tưởng nữa. Điện thoại rung chuông là bố ruột lộ kiếm ba, tường tư tầm trực tiếp ấn tắt. Đối phương vẫn kiên nhẫn, gọi liên tiếp ba lần.